Cho tới tất cả quốc đệ tử, toàn bộ đều lương trừng mắt, thần sắc rung động. chương 178, chấn bạo toàn trường, có được tử kim sắc địa hòa linh diễm. Cái này ý vị như thế nào, thanh viêm cốc sở hữu võ giả đều tin tưởng. Đây là chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, cực đẳng địa hòa linh diễm. Thanh viêm cốc hơn 1.000 năm đến, chỉ có tổ sư ra thanh viêm chân nhân từng đạt được qua, ghi lại tại thanh viêm cốc trong điện tịch. Giờ khắc này, không chỉ có là tất cả quốc đệ tử trong nội tâm rung động,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 Ta cũng tiến vào a, như thế nào ta tiểuu không gặp được. Hỏa Liên cốc thật sự là quá nhu bức rồi, cơ cốc chủ thực lực thông thiên, hắn thân truyền đệ tử Dương Tú cũng như thế yêu nghiệt, đến tụt cùng cái đó một cốc mới là ta Thanh Viêm cốc chính thống à. Dương Tú sư huynh đạt được cực đẳng địa hỏa linh diễm, có phải hay không Thanh Viêm tổ sư hiển linh? Bằng không thì hơn 1000 năm đều không có người tìm được qua, hết lần này tới lần khác Dương Tú sư huynh đã tìm được đâu. Tất cả quốc đệ tử kinh ngị nhau, nhau, thanh âm một cái so một cái rung động.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 Cơ trường tiêu ánh mắt, có chút tránh phát sáng lên, hắn biết rõ. Dương Tú dùng luyện khí sĩ thủ pháp luyện khí, tạo thành doanh động, so với hắn xuất ra cực đẳng địa hỏa linh diễm còn muốn thắng một phần. Dương Tú một tay nâng tam dai kim loại, tay kia lòng bàn tay địa hỏa linh diễm tại nguyên khí tồi động xuống, kịch liệt thiêu đốt, sau đó bàn tay một khấu trừ, hừng hực thiêu đốt địa hỏa linh diễm, đem Dương Tú trong tay tam dai kim loại, hoàn toàn bao vây lại. Chỉ thấy tam dai kim loại theo Dương Tú lòng bàn tay bồng bền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 Hỏa Liên Quốc đệ tử luyện khí thi đấu, hoàn toàn bị Dương Tú một người hào quang chói lấp. Dù là Dương Tú sớm thu công, nhưng trên quảng trường, tất cả quốc đệ tử cũng đều tại nhiệt nghị lấy hắn. Nhìn xem Dương Tú, chúng đệ tử trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng kính. Dương Tú uy tín, không còn là giới hạn tại Hỏa Liên Quốc trong hàng đệ tử, tất cả quốc đệ tử cũng bắt đầu bị Dương Tú thuyết phục. Đã qua hơn nửa canh giờ, Hỏa Liên Quốc đệ tử luyện khí mới toàn bộ chấm dứt, trong đó cũng có mấy cái luyện khí thiên phú xuất chúng đệ tử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 Thượng Đảng Địa Hỏa Linh Diễm xuất hiện hai lần, hơn nữa Dương Tú trong tay cực đẳng Địa Hỏa Linh Diễm, cái này tại dị vãng 6 cốc thi đấu ở bên trong, trước đó chưa từng có. Có được Thượng đẳng Địa Hỏa Linh Diễm, Lục Tuyết Lam cũng luyện ra làm cho người kinh hỉ thành tích, thành công luyện chế ra một kiện tam giai hạ phẩm bảo binh. dĩ vãng 6 cốc thi đấu, tam giai bảo binh rất ít xuất hiện, còn lần này, đã xuất hiện 3 kiện. Đơn theo luyện khí thành tích đến xem, lúc này đây 6 cốc thi đấu, viễn siêu những năm qua.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 Như một lần khiêu chiến đều không có, thành tích là không a Trưng miệng đã khiêu chiến 3 lần rồi, khiêu chiến đều là hóa huyết cảnh cửu trọng đệ tử, hai tháng một bại, xem như không tệ biểu hiện. Đối với Dương Tú một mực không ra tay, trưng miệng rất không hiểu. Dương Tú đối với hắn mỉm cười, nói, không đổi, vẫn chưa tới ta ra tay thời điểm. Trưng miệng gái gái đầu, thầm nghĩ hiện tại đệ tử gian khiêu chiến đều nhanh tiếp cận muộn âm thanh rồi, còn phải đợi tới khi nào. Lúc này, trên quảng trường quyết đấu đệ tử số lượng càng thiếu đi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 Trận chiến này không thể miễn. Dương Tú ánh mắt rơi vào Phó Chắc Vân trên người, chỉ thấy Phó Chắc Vân nhìn xem ô phẳng chân, lớn tiếng nói, ô phẳng chân, ta khiêu chiến người. Phó Chắc Vân là lần này thực lực lớn so bên trong nhân vật phong vân. hắn tổng cộng suốt chiến 4 lần, khiêu chiến người khác 2 lần, bị người khác khiêu chiến 2 lần, đối thủ đều là hóa huyết cảnh cựu trọng, 4 chiến toàn thắng. Phần này chiến tích, hết sức kinh người, đối với một cái tân tấn hóa huyết cảnh cửu trọng võ giả mà nói, là thật tốt thành tích hiện t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 Đối với Phó chắc Vân khiêu chiến, Ô Phàm Chân nhưng lại thần sắc giận dữ, đang cùng Dương Tú sinh tử quyết đấu trước khi, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào giao thủ. Dương Tú nhưng lại khỏe miệng có chút mỉm lên, hắn ngược lại là vui với trông thấy một màn này, cùng Ô Phàm Chân động thủ trước, nhìn xem Ô Phàm Chân thực lực cũng tốt. Ô Phàm Chân đứng lên, nhưng lại không lên sân khấu, lạnh lẽo nhìn Phó chắc Vân liếc, nói: "Ngươi không có tư cách khiêu chiến ta." Nói xong Ô Phàm Chân nhìn về phía Dương Tú, nói: "Dương Tú,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 Trong sân rộng, Phó Chắc Vân nhìn xem Âu Phàng chân khỏe môi nuyết lên cười lạnh, nói. Âu Phàng Trân, ngươi không phải gần đây tự ngạo sao? Bây giờ là sợ hay sao? Biết rõ ta đột phá hóa huyết cảnh cựu trong rồi, liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có. Bây giờ là sáu cốc thi đấu, có thể không được phép ngươi lùi bước, ngươi không thể cự tuyệt khiêu chiến của ta. Cho tới nay, Âu Phàng chân luyện khí thiên phú mạnh hơn Phó Chắc Vân, nhưng Phó Chắc Vân tu luyện thiên phú, nhưng lại hơi thắng tại ô chân Hắn so ố phàm chân trước một bước đột phá hóa huyết cảnh thất trọng, cũng trước một bước đột phá hóa huyết cảnh bắt trọng. Hôm nay, Phó Chắc Vân đã là hóa huyết cảnh tự trọng, tại hắn xem ra, hắn lại so ố phàm chân trước một bước. Tại đây 6 cốc thi đấu bên trên, thanh viêm cốc tất cả cốc trường gói, vạn bôi trước mắt bao người, Phó Chắc Vân muốn làm chúng tướng ố phàm chân đánh bại, hướng mọi người tuyên cáo, hắn Phó Chắc Vân tuy không phải trưởng môn thân truyền đệ tử, nhưng so ố phàm chân muốn càng xuất sắc. Trên đài cao Lý Trường Hóa đối với Phó Chắc Vân khiêu chiến, rất là không vui, nói, Âu Phàm chân không đồng ý, trận chiến này tiểu miên đi. Lý Trường Hóa không muốn Âu Phàm chân cùng Dương Tú quyết đấu trước khi, lãng phí mảy may nguyên khí cùng thể lực. Phó Chắc Vân thần sắc một quái lạ, không nghĩ tới trưởng môn Lý Trường Hóa lại hội can thiệp 6 cốc thi đấu. Chủ trì 6 cốc thi đấu tiêu tử hiện, cũng lộ ra dị sắc, 6 cốc thi đấu quy củ, truyền thừa tổ chế, có thể chưa từng có nhân người mà thay đổi qua.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 Tiêu Tử Hiển nhìn xem Ô phạm Chân, nói: "Lên sân khấu a." Ô Phàm Chân thấy vậy chiến không thể tránh né, trong nội tâm tràn đầy lửa giận. Trước mắt Phó Chân Vân, là hắn lửa giận trong lòng duy nhất có thể phát tiết đối tượng. Ô Phàm Chân bước đi nhập trong sân rộng, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Phó Chân Vân, rống lớn nói: "Ngươi cho rằng chỉ có người đột phá hóa huyết cảnh cửu trọng, ta cũng vậy." Hô. Ô Phàm Chân lập tức buộc phát ra bành trướng khí tức, hóa huyết cảnh cửu trọng tu vi triệt để bộ phát. Vốn là hắn không có nhanh như vậy tiểu tu vì đột phá, nhưng là, tại sinh tử uy hiếp phía dưới, Ô Phàm Chân cần tu khổ luyện, nhưng lại phá vỡ bình cảnh, tăng lên đột phá đến hóa huyết cảnh cửu trọng. Phó Chắc Vân thần sắc nghiêm túc, Ô Phàm Chân chiến lược tương đương không kém, tại cùng cảnh giới, Phó Chắc Vân đối mặt Âu Phàm Chân cũng không lưu thế. Bất quá, khiêu chiến đã bắt đầu, Phó Chắc Vân chỉ có thể toàn lực ứng phó, cùng Âu Phàm Chân phân cái thắng bại. Phó Trác Vân cũng đem tu vi triệt để bộc phát, vành chứa nguyên khí tối động, tay vừa nhấc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 Bảo Côn, mang theo nguyên khí hảo quang không ngừng giao phòng, vẩy ra nguyên khí bắn ra bốn phía, kim loại tiếng va chạm bạo hưởng. Giao thủ hơn 10 chiêu, ố phạm chân chiếm cứ rõ ràng lưu thế. Hán chiến lực, so về phó chắc vân chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Hơn nữa, trong tay bảo binh uy lực cũng muốn hơn một chút, trong nội tâm lại ổ lấy một đoàn lửa dợ, điên quầng tấn công phía dưới, đánh cho phó chắc vân liên tiếp lui về phía sau. Giao thủ không đến 30 chiêu, phó chắc vân liền bị ô phạm chân một côn chịu Phi Cái này một côn chịu được rất nặng, đánh cho Phó Chắc Vân miệng phun máu tươi. Tất cả quốc đệ tử, không ít đều hít sâu một hơi. Phó Chắc Vân cùng hóa huyết cảnh cửu trọng đệ tử giao thủ, 4 chiến đều thắng, thứ năm chiến lại thua ở ô phàm chân trong tay. Có thể thấy được, ô phàm chân thực lực, tại hóa huyết cảnh cửu trọng ở bên trong, chỉ sợ ở vào cực kỳ đỉnh tiêm cấp độ, làm cho người nhìn qua mà tim đập nhanh. Ô phàm chân cường thế đánh bại Phó Chắc Vân, trong lòng tâm huyết bị kích phát ra.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 có như một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Âu Phạm Trân dùng tiếng địch ngựa thú, tại địa hỏa bí quật trong không chế hỏa thử thú bầy vây công dương tú sự tình, ngoại trừ dương tú bên ngoài, chỉ có tất cả cốc cốc chủ biết rõ. Chuyện này, quan hệ lấy chủ cốc cùng hỏa liên cốc ở giữa thân chuyển đệ tử sinh tử văn đoán, tất cả cốc cốc chủ tự nhiên không có đem chuyện này chuyển đi. Cho nên, bất kể là tất cả cốc trưởng bối trưởng lão, hay vẫn là vãn bối đệ tử, đều là lần đầu tiên biết rõ Nguyên Lai like,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 Có thể Dương Tú cùng ô Phàmân quyết đấu nhưng lại liên quan đến lấy ô Phàm chân sinh tử tất cả gốc đệ tử trong nội tâm rung động đồng thời ánh mắt cũng mãnh liệt tránhh sáng lên một trận chiến này tuyệt đối sẽ là 6 cốc thi đấu trong kịch liệt nhất một trận chiến địa hỏa bí quật bên trong sự tình cùng lý trường hóa không quan hệ Dương Tú tự nhiên sẽ không hỗ trợ giải thích ô Phàm chân giờ phút này chỉ quan tâm lấy sinh tử của mình cũng không có giải thích mà là quát lớn trước mắt bao người Dương Tú, Túươ nói chuyện cần phải chắc chắn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 Va chạm, kim loại tiếng va chạm liên tục bạo hưởng. Tất cả quốc đệ tử đều thấy nhìn không chuyến mắt, trong nội tâm đều vi Dương Tú nghịch thiên chiến lực mà cảm thấy kinh dị, xem cái này trận thế, ô phàng chân muốn còn hơn Dương Tú, chỉ sợ không dễ. Hai người ra tay, hạng gì nhanh chóng. Ngắn ngủn 2 phút, hai người đã giao thủ hơn 10 chiều, chiến đấu thập phần kinh liệt, tạm thời còn nhìn không ra tình thế ai ưu ai kém. Quân ma loạn vũ. Trong lúc đó, ô phàng chân rông to một tiếng, hắn hai mắt chừng. Khi thế trưng lên, thi triển ra nhất thức sát chiêu. chương 183, ô phàm chân chi tử. Trên đài cao, lý trường hóa ánh mắt, đột nhiên lẻ sáng đi một tí. Côn ma luận vũ, phong ma côn pháp bên trong tuyệt sát chiêu thức. Dùng ô phàm chân hiện tại loại này chiến đến điên cùng tâm tính, thi triển ra một chiêu này, uy lực cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp màu đen côn ảnh, đem ô phàm chân thân thể đều bao phủ rồi, hóa thành một mảnh côn màn, hướng dương tú bao phủ mà đến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 Dương Tú mãnh liệt nổ bắn ra về phía trước, trong tay bảo kiếm vung dậy, thanh sắc kiếm quang liên tục nổ bắn ra. Một diệp hoa nở thanh đầy trời. Nháy mắt, thanh sắc kiếm quang liền hợp thành thiên, che ở Ô Phàm Chân tầm mắt. Tại Ô Phàm Chân trong mắt, tựa hồ đầy trời đều là thanh sắc kiếm quang, thần sắc mãnh liệt cả kinh. Ô ô ô. Bảo binh trưởng côn cấp tốc múa, Ô Phàm Chân toàn lực phòng thủ, Ô lưu manh mang cùng thanh sắc kiếm quang liên tục va chạm. Nháy mắt thời gian, Ô Phàm Chân liền bại lui, hắn vai trái Nhiều hơn một đạo kiếm thương, máu tươi ổ ổ mà ra Âu phảm chân phòng thủ năng lực, hiển nhiên không bằng dương tú Tại dương tú sát chiêu phía dưới, bị thương trở ra Dương tú sát chiêu xuất liên tục, không buông tha đánh chết âu Phàm chân cơ hội Thanh diệp phi thiên tuyệt không tịch Dương tú một nhảy dựng lên, lập tức sông lên mấy trượng cao Trên cao nhìn xuống, mạnh liệt một kiếm rết ra Một kiếm tuyết không Vạn vật tịch diệt Một chiêu này, đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ tại một kiếm bên trong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 Là thân thủ của hắn luyện chế mà ra bổn mạng bảo binh, vốn là sắc bén vô cùng. Tại một thức này sát chiêu phía dưới, kiếm này sắc bén, càng là đáng sợ. Ô phàm chân trong tay bảo binh trường côn, lại tại một kiếm này phía dưới, bị cắt thành hai đoạn. Phúc! Ô phàm chân trúng kiếm, tiên huyết phi tiên, thân thể hướng phía sau bạo lui mà đi, thế ngã trên đất. Một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm, theo tất cả cốc đệ tử trong miệng chuyển đến. Dương tú một kiếm này, chỉ có một chữ để hình dung, xoáy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 Kim quang kiếm mang cùng hỏa diễm cự xà va chạm, ngọn lửa kiêu cự xà bị một phân thành hai. Ô phàm chân toàn lực công ra một chiêu, thân thể chính phóng tới dương tú, tránh cũng không thể tránh. Kim quang kiếm mang mở ra hỏa diễm cự xà, chém chúng ô phàm chân thân thể. Có thể phá thương thiên một kiếm, tự nhiên là dễ dàng, đã phá vỡ ô phàm chân thân thể. Làm sao có thể? Ô phàm chân phát ra một đạo không dám tin tiếng kinh hô. Phúc! Thân thể của hắn giống như mở một đầu tơ máu, lập tức, liền hướng nghiêng ngả đi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 Chỉ có Hỏa Liên Quốc đệ tử. Hỏa Liên Quốc đệ tử đối với Dương Tú hảo cảm độ muốn xa cao hơn mặt khác tất cả quốc đệ tử, biết rõ Dương Tú tại Địa Hỏa Bí Quật trong mặt Lâm Hỏa Thử Thú vây công, là vì Ô Phàm Chân nguyên nhân, trong nội tâm đều đối với Ô Phàm Chân phẫn hận được rất, đều chờ mong lấy Dương Tú báo thủ Ô Phàm Chân đã chết tại Dương Tú trong tay, Hỏa Liên Quốc đệ tử tự nhiên vui mừng. Chư hiện tại Địa Hỏa Bí Quật ở bên trong, cùng Dương Tú một đội ngũ, cũng nhận được Hỏa Thử Thú vây công. Trong nội tâm đối với Ô Phàm Chân oán giận là cường liệt nhất. Tất. Nhìn xem Ô phạm Chân hóa thành hai nửa thi thể, Trương miệng hét lớn một tiếng, phá vỡ thanh viêm quảng trường bình tĩnh. Tất. Nhiều cái Hỏa Liên Quốc đệ tử đều đi theo lớn tiếng quát khen. Thanh âm kia rơi vào Lý Trường Hóa trong tai, đặc biệt trói thai. Lý Trường Hóa mở mắt ra, ánh mắt nhìn hướng Cơ Trường Tiêu, nói: "Cơ sư đệ, Ô Phàm Chân người đã chết, ta với tư cách sư phụ của hắn, tổng có thể vì hắn thu cái thi à.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 Lần này 6 cốc thi đấu tốt 3 giáp phân biệt là, danh thứ 3, Hỏa Liên Quốc đệ tử Trương Miện. Tên thứ 2, Chủ cốc đệ tử Phó Trác Vân. Đệ nhất danh, Hỏa Liên Quốc đệ tử Dương Tú. Ngày mai, đem mở ra thanh viêm trận, nổi tiếng tam giáp đệ tử, có thể tiến vào thanh viêm trong trận tu luyện trong khi một tháng. Đương Tiêu Tử hiển tuyên bố tên thứ 2 là Chủ cốc đệ tử Phó Chắc Vân lúc, tất cả mọi người trong nội tâm cũng đã biết đệ nhất danh người chọn lựa. Ô Phàm Chân đánh bại Phó Trác Vân, Dương Tú lại chém giết Ô Phàm Chân.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 Phó chắc vân ba người, trong hai mắt thì không không lộ ra lấy hâm mộ. Dù sao, tiến vào thanh viêm trận, tiểu ý nghĩa tù vi đột phá. chương 185, một bí mật. Sáu cốc thi đấu hoàn tất, tất cả cốc võ giả phản hồi. Hỏa liên cốc ở bên trong, một mảnh sung sướng cùng sôi trào. Lúc này đây sáu cốc thi đấu, hỏa liên cốc thành tích, trước đó chưa từng có. Sáu cốc đệ tử, tranh đoạt tốt 3 giáp vị trí, cái này ý nghĩa chí ít có 3 cốc đệ tử, cũng không thể nhập bảng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 Kỳ Sơn Hầu đi vào hỏa liên cốc, cũng nhắc lên Xuân Hoa Hiến. Dương Tú trong nội tâm, tự nhiên liền đối với Xuân Hoa Hiến có chút tò mò. Tại kỳ Sơn Hầu bọn người ly khai hỏa liên cốc về sau, Dương Tú đã từng hỏi qua cơ trường tiêu. Có thể cơ trường tiêu làm cho Dương Tú chuyên tâm tu luyện, đang mở quyết ấu phẳng chân trước khi, không muốn phân tâm. Hiện tại, ấu phẳng chân đã chết, cơ trường tiêu tự nhiên không có lý do nếu không nói. Nhắc tới Xuân Hoa Hiến, cơ trường tiêu thần sắc, liền như là lâm vào nhớ lại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 Ngươi có thể chất toàn bộ thuộc tính viên mạng yêu nghiệt thiên phú, tại trên người của ngươi, hết thảy đều có khả năng. Dưng một chút, cơ trường tiêu lại nói, tham gia hạ giới Xuân Hoa Hiến cũng tốt, bởi vì hạ giới Xuân Hoa Hiến hết sức đặc thủ, liên quan đến lấy một bí mật. Bí mật. Dương Tú vừa nghe đến hai chữ này, liền tới hương thú, bí mật gì. Cơ trưởng tiêu nói, một cái về Long Vương Triều bí mật, bí mật này, chỉ là tương đối mà nói, một ít niên kỳ trường, tu vi cao võ giả, có lẽ cũng biết, hơn nữa.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 Bộ tướng quân Phụng Tiêu phủ chủ chi Mệnh, đến đây thanh viêm cốc tướng mời. Tiêu Tử hiện trong nội tâm khẽ động, Thanh Châu phủ chủ Tiêu Dương, tuyệt đối là thành châu cảnh nội xếp hàng thứ nhất số nhân vật, hắn thọ thần sinh nhật, Thanh Châu phủ tất cả thế lực lớn, hàng năm đều bị bền trên một phần hạ lễ. Năm nay, Tiêu Dương 150 tuổi đại thọ, đây đối với tụ linh cảnh cường giả mà nói, là cái trọng yếu phi thường thời gian. Tiêu Dương phái người đến đây thanh viêm cốc tướng mời, rất hiển nhiên, 150 tuổi thọ thần sinh nhật hắn muốn đại xử lý.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 Khoảng cách tứ giai luyện khí sư hay vẫn là kém một chút. Đã đến giờ ngày 7 tháng 7. Thanh Châu phủ chủ tiêu dương 150 tuổi ngày đại thọ. Thanh viêm cốc phương diện, trưởng môn Lý Trường Hóa, hỏa liên cốc cốc chủ cơ trưởng tiêu hai vị tụ linh cường giả xuất động. Còn lại bốn cốc cũng đều xuất động tố hồn cảnh đỉnh phong trường lao, mang theo thanh viêm cốc tất cả cốc chọn lựa ra hậu bối những thiên tài, xuất phát tiến về Thanh Châu Thành. Cùng cơ trường tiêu cùng nhau tiến đến, Lý Trường Hóa trong lòng là không muốn, nhưng hết cách rồi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 Lý Trường Hóa trên báo danh hào, thanh viêm cốc Lý Trường Hóa, cơ trường tiêu, mang theo hậu bối đệ tử đến đây chúc mừng tiêu phủ chủ đại thọ. Tiêu Hồng tự nhiên nhận ra Lý Trường Hóa, nhưng lại ánh mắt của hắn nhưng lại đã rơi vào cơ trường tiêu trên người, lập tức sắc mặt lộ ra cười vui chi sắc. Tiêu Hồng đối với cơ trường tiêu ôn quyền thi lễ một cái, thần sắc cung kính, cơ cấp chủ, cửu ngưỡng đại danh. chương 190, Đãi Ngộ có khác. thành viêm cốc trong, cơ trường tiêu đại bại Ngô Châu Dương ra ra chủ Dương Văn Độ.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 Ta có thể có hôm nay, đều là trưởng môn sư huynh lãnh đạo có phương pháp, mặc kệ tu vi của ta cùng thực lực như thế nào, đều là thanh viêm cốc một phần tử. Mà trưởng môn, có điều động thanh viêm cốc hết thảy lực lượng quyền lực, cố trưởng môn. Người lời nói không có giảng đúng vậy, hiện tại chúng ta thanh viêm cốc trưởng môn không phải là ngận đê điều sao. Nào có cái đuôi vảnh lên trời dấu hiệu. Cố chính minh cười khan một tiếng. Cơ trưởng tiêu tuy là thay lý trưởng hóa đang nói chuyện, nhưng là rơi vào lý trưởng hóa trong thai, nhưng lại làm hắn vô cùng xấu hổ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 Thần đao môn trưởng môn Cô Chính Minh tự nhiên là nhịn không được mở miệng châm trọc. Hơn nữa, nói ra lời nói, phi thường khó nghe, đem Lý Trường Hóa cùng Cổ Tông Nam đều đã kích. Cổ Tông Nam bản thân thực lực yếu nhất, Tông Môn thực lực cũng yếu nhất, bị thụ khí chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Lý Trường Hóa nhưng lại giận dữ, một vô bản đứng lên, quắc, cố Chính Minh, ngươi muốn tại thọ hiến trước khi bắt đầu cùng ta tiên quyết đấu một hồi sao. Cô Chính Minh cũng đứng lên, khi thế không chút nào nhược, ta còn sợ ngươi sao. Lập tức hai vị tụ linh cảnh lục trọng cường giả đối trọi gay gắt, nóng tính bức người, tựa như lưỡng ngọn núi lửa muốn bộc phát, trấn phủ tướng quân Ngụy Hàn đứng lên. Hai tay của hắn chối xuống, lập tức liền có một cỗ băng hàn khí tức lan tràn mà khai, đem hai người bộc phát ra nóng tính để ép xuống dưới, nói: "Hai vị, hôm nay là phủ chủ đại nhân Thọ yến, các ngươi có cái gì ân oán, chờ đã đi ra Thanh châu phủ sẽ giải quyết cũng không muộn, ở chỗ này động thủ." Thế nhưng mà đối với phủ chủ đại nhân bất kính, Lý Trường Hóa,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 Cảm thán Thanh Châu phủ chủ giao tình động. Gia cát Đàm, Võ Châu gia cát thế gia gia chủ, Tố Linh cảnh bắt trọng tu vi. Vân Thủy Hầu, Vân Châu Vân Kiếm Tông tông chủ, Tố Linh cảnh cửu trọng tu vi, Phong Hầu Cửng giả. Lý Khắc Thanh, Viêm Châu Thiên Viêm Tông trưởng lão, Tố Linh cảnh cửu trọng tu vi, Thiên Viêm Tông thế nhưng mà đại nghị mười thế lực lớn một trong, bằng cái này thân phận, hắn dù chưa phong hầu, nhưng địa vị so với Vân Thủy Hầu lại chỉ có hơn chứ không kém. Gia cát Đàm, Vân Thủy Hầu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 đúng là cơ trường tiêu. Tiêu Dương vừa lên lầu các, sở hữu võ giả đều đứng lên, chấn phủ tướng quân Ngụy Hàn dẫn đầu ôn quyền hành lễ, chúc phủ chủ sống lâu muôn tuổi. Sở hữu võ giả đi theo đứng dậy, ôn quyền thống nhất nói ra, chúc phủ chủ sống lâu muôn tuổi. Tiêu Dương vẻ mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, hai tay chối xuống, nói, "Các vị mời tòa. Đợi chúng nhân ngồi xuống, Tiêu Dương còn nói thêm, "Cho các vị giới thiệu thoáng một phát, bên cạnh ta ba vị, là bản phủ chủ tương giao nhiều năm đích hảo hữu." Vị này chính là Võ Châu Gia Cắt Thế Gia Gia Chủ, Gia Cắt Đàm. Vị này chính là Vân Châu Vân Kiếm Tông Tông Chủ, Vân Thủy Hầu. Vị này chính là Viêm Châu Thiên Viêm Tông trưởng Lão, Lý Khắc Thanh. Cắt trên lầu, chứ đi một tí hậu bối đệ tử cô lậu quả văn, có thể đến đây chúc thọ trưởng bối võ giả. Không người nào là kiến thức rộng rãi, nghe xong ba người này thân phận, đều có chút biến sát. Ba người này, đều không đơn giản, đều là tụ linh cảnh cao dai đại nhân vật, bên trong một cái, càng là phong hầu cứng, giả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 Vân Thủy Hầu cười khan một tiếng, nói, tiêu Huynh nói quá lời, nếu không là cái này vô chi hậu bối khẩu xuất của ngôn ta như thế nào tức giận. Cơ trưởng tiêu không nói gì, hôm nay ngày chi qua, không tại ở hắn, không có gì có thể nói. Tiêu Dương nói, hôm nay ta chỉ hoan nên khắc nhân, như có con người làm ra nháo sự mà đến, thỉnh sớm làm ly khai. Gặp tiêu dương thật sự nổi giận, lý khắc thanh đi ra đánh cùng nói, tiêu hình, chúng ta trên trăm năm giao tình, hôm nay đương nhiên là vi chúc thọ mà đến. Vì sao lại có người nháo sự, chúng ta tại đây, ai dám náo sự? Vân huynh, ngươi cũng xin bất giận, chớ cùng tiểu bối không chấp nhặt Ra cắt đàm thở dài một tiếng, cũng nói, tiêu huynh, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng trọng tức thân thể. Vân huynh, Lý huynh, chúng ta nhập tòa, chúng ta ở riêng tất cả châu, đều cái thanh này tuổi rồi, kiếp này còn có thể gặp lại mấy lần, đã đến cùng một chỗ nên trò chuyện ấn mở tâm sự tình, đúng không? Hôm nay dù sao cũng là thọ thần sinh nhật ngày. Tiêu Dương rất nhanh liền đem lửa giận đè ép xuống dưới, nói, nếu không có người nháo sự, cái kêu mấy vị tiểu mời ngồi vào a Nói xong, Tiêu Dương chính mình tới trước trung tâm trên bàn thiệp, ngồi xuống. Cơ trưởng Tiêu theo sát lấy thứ hai nhập tọa, như cũng là tay phải nhất biên giới chính là cái kia ghế. Vân Thủy Hầu sắc mặt có chút châm xuống, không cam lòng rất lại phía sau, thân ảnh loại lên, cũng lập tức nhập tọa, ngồi ở Tiêu Dương cùng cơ trưởng Tiêu tầm đó. Lý khác thanh so Vân Thủy Hầu chậm không có bao nhiêu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 Ra cắt hàng đúng không, thiếp chiêu A. Bùi nhất minh lạnh quát một tiếng, thân thể về phía trước, một nhảy dựng lên, trong tay bảo đao vầng sáng trưng lên, mạnh liệt một đao tích xuống. Ánh đao sáng chói bổ ra một đạo lẽ sáng đường vòng cung, lập tức rơi đến ra cắt hàng đỉnh đầu. Ra cắt hàng không có ngăn cản, mũi chân điểm một cái, thân thể bay bổng hướng bên cạnh lẽ lên, tránh khỏi một đao kia. Lại đến, bùi nhất minh rơi xuống đất, lại là quát lạnh một tiếng, một đao quát ngang.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 Đối nhất minh nhịn không được quất lệnh. Người có thể gặp được ta, tính toan ta thua. Ra các hàng cười nhạt một tiếng, thân pháp như điện, tiếp tục nẹ tránh. Cái này võ châu tiểu hóa tử, làm cái mau á, trong tỉ thí nào có như hắn như vậy, chỉ trốn không hoàn thủ hay sao? Đúng vậy à, một mực tránh nẽ, sẽ chỉ làm chính mình tình thế càng ngày càng kém, cuối cùng nhất tổng hội thua ở đối phương giới đao. Quảng trường hai bên, có thanh châu võ giả bất mãn nói. Trên lầu các,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 cảm thấy ra các hàng không có đơn giản như vậy. Tiêu Dương đối với cái này một trận chiến, cũng rất chú ý, gặp ra các hàng lẽ bùi nhất mình 30 đao đã ngoài, than nhẹ một tiếng, nói, ra cắt huynh, các người ra cắt thế ra ra tốt hạt giống A, một trận chiến này, ra các hàng thắng. chương 197, trận pháp thiên tài. Đối với Tiêu Dương tán thưởng, ra cắt đàm ha ha cười cười, tâm tình thập phần sung sướng. Ra cắt đàm nói, vị này thần đao môn đệ tử cũng không phải là không xuất sắc.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 có thể nhìn ra được, trên khoảng trường, cái kia hào quang xuất hiện phạm vi, đúng lúc là một cái đường kính 10 trượng tả hữu hình tròn. Gia Cắt Hàng chính đứng ở nơi này cái hình tròn điểm trung tâm. Đôi nhất minh đau thế, càng để lâu càng cường, liên tục công ra hơn 50 đau, kế tiếp một đau kia, lực công kích cường đại cỡ nào. Nhưng là, những theo này mặt đất vọt lên màn sáng, nhưng lại rất cứng cỏi, Đôi nhất minh một đao vẹn vẹn bổ ra hai ba tầng màn sáng, đao pháp uy lực liền hao hết. Rõ ràng Gia Cắt Hàng ngay tại trước mắt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 Hắn chỉ là nhẹ nhàng một dầm chân, bản thân nguyên khí theo lòng bản chân tuôn ra xuống mặt đất, hắn chỗ chỗ đứng, là cả trận pháp đầu mối điểm, lập tức, trận pháp uy lực liền bị hắn triệt để nhanh nhóm. Phương viên 10 trượng mặt đất, từng đạo văn lạc tách ra hào quang, phóng lên trời. Thoáng qua tầm đó, những phóng lên trời này hào quang, liền ngưng tụ thành đao kiếm binh khí, hướng Bùi Nhất Minh giễu tới. Một kích này uy thế, quá kinh khủng, cho dù là hóa huyết cảnh nhị trọng cũng khó khăn dùng chống lại. Bùi Nhất Minh đau thế, lập tức xô đổ. Đao mang đánh sơ sát, trong tay bảo đao tại đao kiếm binh khí trùng kích phía dưới, cũng rời tay mà bay. Frank. Cuối cùng nhất, đùi nhất minh thân thể bị hung hăng đánh bay, thế ra trận pháp khu vực bên ngoài. Phúc. Sau khi hạ xuống, đùi nhất minh nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhận, bị thương không nhẹ. Bất quá đùi nhất minh trên mặt, cũng không chán trường chi sắc, hắn dây rũa lấy đứng lên, hướng ra các hàng liền ôm quyền, nói. Tốt một cái trận pháp sư, ta đùi nhất minh gần đây tự cho mình rất cao.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 Ngưng nguyên cảnh tử thí, đích thật là Thanh Châu hậu bối thất bại, đối với hai người châm trọc cùng cười nhạo, Thanh Châu chúng hậu bối võ giả chỉ có thể nén đến giận. Đối với Hoa huyết cảnh, Tố hồn cảnh tử thí, Dương Tú thế nhưng mà có 100% tin tưởng, tự nhiên sẽ không để cho hai người càng rỡ. Dương Tú âm thanh lạnh lùng nói, hai cái tôm tép này nhếch, hiện tại các ngươi nhảy được có nhiều hoan, đợi chút nữa các ngươi rơi thì có nhiều thảm. Chương 198, Dương Tú ra tay.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 Ha ha ha, ta còn đem ngươi trở thành thành là cái mạnh mẽ đối thủ đâu rồi, không nghĩ tới, tu vi của ngươi thậm chí ngay cả hóa huyết cảnh cửu trọng cũng chưa tới, ngươi có lẽ sớm chút ra tay, cùng những hóa huyết cảnh kia bắt trọng hầu bối những thiên tài tỉ thí mới đúng. Trên lầu các, thần đao môn trưởng môn cô chính Minh cũng nở nụ cười, nói, ta còn tưởng rằng hôm nay ngày là xong tu tranh phong, không nghĩ tới dương Tú liền tu vi đều còn chưa tới hóa huyết cảnh cựu trọng, làm sao có thể cùng chung tu đánh đồng.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 Hôm nay ta nếu không hung hăng thu thập hắn, ta tiểu không gửi gọi vân trung nguyệt. Thu thập ta, người cũng sướng. Dương Tú lạnh lùng nói. Vô câu kiếm thể chân thân hiển lộ, lập tức, cả người như là bị kín một tầng kiếm quang, bột phát ra một cố cực kỳ khủng bố kiếm thế, cùng với sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý. Trong chốc lát, Dương Tú như là biến thành thế giới trung tâm, chung quanh hắn, không khí nhân kiếm ý chi cố, ngưng tụ thành một thành trôi mắt thưởng có thể thấy được hơi mở mũi kiếm, tại chậm độc chậ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 Nhiệm vụ thành kén. Vân Trung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, thân thể lui về phía sau đồng thời, kiếm quang múa, rậm rạp chằng chịt kiếm quang sợi tơ, lập tức dậm rạp bốn phương tám hướng. Đương cái kia kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một hồi rậm rạp chẳng chịt bạo hưởng. Vô số đạo kiếm quang sợi tơ bị phách mở, nhưng là, một thức này tuyệt sắc kiếm chiêu, lại bị Vân Trung Nguyệt ngăn cản xuống dưới. Cái kia kiếm mang sợi tơ lực phòng ngự rất mạnh, đương kim sắc kiếm quang phá vỡ những kiếm quang này sợi tơ, uy lực cắt giảm không ít.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 cũng là nằm ở tố hồn cảnh nhị trọng cấp độ, hơn nữa tại nơi này cấp độ còn không tính kẻ yếu, bằng sợi tơ kiếm quang suy yếu Dương Tú kiếm chiêu bi lực, cũng còn là bị đánh lui, thật sự là không cảm tưởng giống như, Dương Tú kiếm thuật chi huy, đến tuột cùng hạng gì khủng bố. Cái kia Vân Trung Nguyệt ngông cùng như thế, còn tưởng rằng hắn thực có bao nhiêu lợi hại đấy. Haha! Ha. Dương Tú mới ra hai chiều, Vân Trung Nguyệt cũng đã liên tục bại lui, hắn cùng Dương Tú căn bản không tại cùng một cái cấp bà ca. Dương Tú không hổ là cơ cốc chủ thân truyền đệ tử Cái này thân thực lực thật đúng lý tiên. Trên lầu các, lập tức liền có thanh châu võ giả nghị luận nhau nhau. Thanh âm chuyển đến trong sân rộng, Vân Trung Nguyệt nghe xong, lập tức mặt như đá nổi, thần sắc gâm trầm tới cực điểm. Chương 201: Dẫm Vân Trung Nguyệt. Trên lầu các, Vân Thủy Hầu sắc mặt, giờ phút này cũng hết sức khó coi. Trước khi ra các hàng ra tay, thập phần gọn gàng thắng đối thủ. Hiện tại đến phiên Vân Trung Nguyệt ra tay, Vân Thủy Hầu đã sớm tuyên bố đệ tử của hắn nhất định phải hóa huyết cảnh thứ nhất, kết quả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 Trên lầu các hậu bối đám võ giả, đều lớn tiếng quá khen. Giờ khắc này, Thanh Châu võ giả, bật hơi dương mi. chương 202, Phong hầu chi nộ. Trước khi, Vân Trung Nguyệt từng cười nhạo, Thanh Châu hậu bối thiên tài, đều là dế nhúi. Hắn từng nói, theo chân bọn họ vừa so sánh với, Thanh Châu dế nhúi thiên tài hội nguyên hình lộ ra. Càng từng cùng nôn, ngưng nguyên cảnh thứ nhất, hóa huyết cảnh thứ nhất, tố hồn cảnh đệ nhất đều cũng bị ba người bọn hắn bên ngoài Châu thiên tài ôm đồm.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 Hiện tại Vân Trung Nguyệt tính toán cái gì, dế nhúi cũng không bằng sao. Dương Tú nói quả nhiên không sai, Vân Trung Nguyệt tiểu là cái tôm tép ngại nhép, xem hắn hiện tại bị Dương Tú dâm nát dưới chân bộ dạng, cỡ nào hất ức, trước khi còn dám xem nhẹ Dương Tú, quả thật là hết ngồi đáy giếng, không hề kiến thức. Hiện tại ngâm lại Vân Trung Nguyệt trước khi quần ngạo cùng hung hăng càng quái, quả thực buồn cười, ha ha. Chuyện hôm nay, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, trở thành một cái đàm tiếu. Trên lầu cát, từng đợt cười tiếng lên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 Thanh Châu hậu bối võ giả nhục nhã Vân Trung Nguyệt, cái kia lại không được, đây là thiên đại sự. Vân Thủy Hầu đã mở miệng, Dương Tú còn một cước đem Vân Trung Nguyệt đá bay, cái này làm cho Vân Thủy Hậu càng là nổi giận, hét lớn một tiếng, làm cản. Hét lớn gian, Vân Thủy Hầu hai mắt ngưng tụ, lang lệ ác liệt kiếm ý bộc phát, làm cho ánh mắt của hắn cơ hồ ngưng như thực chất bình thường, hình thành một đạo trong suốt mũi kiếm, hướng Dương Tú bắn tới. Ánh mắt sinh kiếm, cái này là cường đại cỡ nào kiếm ý? Luân kiếm ý cường độ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 Nói xong, Vân Thủy Hầu thân ảnh loại lên, xuất hiện tại lầu các ở dưới trên quảng trường, đem Vân Trung Nguyệt nhức lên. Nháy mắt sau đó, thân ảnh lại loại lên, Vân Thủy Hầu mang theo Vân Trung Nguyệt về tới trên lầu cắt, lạnh lùng nói. Hảo hảo tính dưỡng, ngươi vừa rồi mất đi thể diện, đợi chút nữa vi sư gấp 10 lần vi ngươi đòi lại đến. Cơ trưởng tiêu cũng mang theo Dương Tú trở lại lầu cắt, vô vô Dương Tú bà vai, khỏe miệng có nụ cười hài lòng. Cho Dương Tú một cái hết thể có của ta yên ổn ánh mắt.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 Chờ hắn cùng Long tử quân quyết đấu, Cửu sẽ biết chính mình là bực nào vô chi cùng ngu Xuân. Long tử quân theo lầu các bên trên nhảy xuống, như là một vị thiên tiên, đáp xuống phàm trần, chậm rãi rơi vào trong sân rộng. Nhìn xem Diêu Tư Doanh, Long tử quân thản nhiên nói, "Thanh Viêm cốc, Long tử quân, Tố hồn cảnh cửu trọng." Bạch Hoa giáo, Diêu Tư Doanh, Tố hồn cảnh cửu trọng.